Điệp Oản Oản nhìn thời gian chỉ trên đồng hồ thấy không còn sớm nữa, một bên hoang mang rối loạn vừa vặn dọn dẹp rửa mặt thay đổi quần áo vừa nói chút ít với Tư Giả Hàn. Tư Giả Hàn nhìn về hướng của cô liếc mắt một cái, không nói một lời, cả người đều là áp suất thấp như thường thấy như trước đây. Hoa trang giả sấu đã làm qua trong nhiều năm cho nên cô đã sớm quen tay hay việc rồi, tốc độ Điệp Oản Oản thay đổi quần áo rất nhanh.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 Bản thân cô cũng không quá lùn nhưng cô muốn cao thêm để cho cô có chút thần khí tự nhiên của một người đàn ông tiêu chuẩn man cho nên việc này cũng không thể thiếu. Diệp Bản Oản đang khắp nơi đi tìm đồ mà mình cần, sau đó hướng về phía Tư Giả Hàn liếc mắt một cái, kết quả liền bén nhạy phát hiện mí mắt dưới của Tư Giả Hàn có một tầng màu xanh đen, không khỏi chậc chậc ngạc nhiên, ồ, tối hôm qua Tư Giả Hàn lại có thể ngủ không ngon sao? Chẳng lẽ kỹ năng gây ngủ của cô mất hiệu lực sao?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 Trong lòng tôi chỉ có bạn gái của tôi mà thôi nha. Anh chớ có nói vậy và a. Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn cô một cái nói, tôi nói vậy bạ sao? Tối hôm qua cậu không chỉ đùa giỡn với một bình bạn của cậu, cậu còn trêu đùa với cả Hâm tỷ nữa, cậu cũng không nhớ rõ sao? Hàn Thiên Vũ vừa nói xong trong nháy mắt, sắc mặt Tư Giả Hàn đang ngồi ở bên cạnh bàn rõ ràng càng khó coi hơn. À, rất tốt. Hâm tỷ lại là ai nữa vậy?